Cái bóng đèn tròn treo lũng lẳng giữa nhà, cứ kêu lên rè rè. Đám thiêu thần với mấy con bù hống ở đâu ngoài đồng bay vô, đập cánh vào cái bóng đèn nóng hổi nghe lớp bóp, rớt lả tả xuống nền đất. Thư giảnh lấy chổi quét đi một đống. Quay qua quay lại, đã thấy một đống mới. Bực mình, bà đành lấy cái lòng bàn tre ụp lên mâm cơm cho chắc ăn, để khỏi có con nào lọt vô. Trên bàn có dĩa cá rô kho quẹt với tô canh rau tập tàn nguội ngắt từ đời nào. Bà nhìn mâm cơm rồi lại nhìn ra cái khoảng sân tối đen như mực trước mặt. Thở dài một cái nghe não ruột. Thằng tí con trai út của bà ngồi co ro trong góc nhà. Hai tay ôm cái bụng lép xẹp. Nó rên rỉ. Má ơi! Con đói bụng quá à. Chừng nào mình mới được ăn cơm Tư giảnh không ngoái lại Mắt dẫn dán tra con đường đất xa xa Trả lời cho có lệ Đợi chút nữa đi Tía bay sắp về rồi Ăn trước ông về ông quánh má con mình bây giờ đó Nói xong như sực nhớ ra chuyện gì Tư dảnh liền quay vô nhà kêu lấn Mắm ơi Con mắm đâu rồi Từ sau hè có tiếng dạ lanh lẹ gian lên Rồi đứa con gái lớn 12 tuổi của tư dảnh. Chạy lon ton vào Con nhỏ coi vậy mà xiên Trời tối thui còn lúi húi Coi lại mấy luống rau vàng mướp Nó phủi hai bàn tay dính đất Vào cái quần cũ sờn Rồi hỏi Con nè má, má kêu con chi á Từ dảnh ôm thằng tí Đang nhõng nhẽo vào lòng Rồi hất mặt ra ngoài đường Biểu con mắm Mày chạy qua nhà ông ba trưởng ấp Coi tía mày bên đó không Giờ này chưa về chắc tấp dù đó hát họa nữa rồi Đi lẹ lẹ đi con Em mày nó đói meo rồi Thằng tí liền giải khỏi tay má Con đi nữa Em đi với hai Tư giảnh lắc đầu Ở nhà tối rồi Đường ruộng rắn rít nó bò ra nó cắn cho chết đó. Để chị bay đi mình cho lẹ Bà phất tay dặn giới theo Qua mà thấy ổng không chịu gì rồi đó Thì cứ nói cả nhà ăn cơm trước nha con Con mắm dạ một tiếng Rồi chạy ù đi Nó quen cái đường này Cũng quen luôn cái việc đi kêu tía nó giờ này Té nó là ông hai ruộng Có cái tật kiền ca hát Bình thường ổng cuốc đất cũng hát Xịt thuốc rầy cũng hát Nhưng từ hồi ông ba trưởng ấp sắm cái dàn karaoke kẹo kéo Có cặp loa thùng bự chẳng Thì ổng như bị bùa mê thuốc lún. Chiều nào đi làm về Cũng sách theo xì rượu Chỉ mớ đồ nhắm lặt giặt Chạy qua nhà ông ba Cốt chỉ để được cầm cái micro Hát cho đã cái miệng Bữa nào ông hát được nhiều Về nhà là ông vui vẻ Còn bữa nào mà bị giành micro Ông tức Là y như rằng con mắm đi gọi về Sẽ là đứa bị chửi đầu tiên Mà hôm nay coi bộ là một ngày xui rồi Rõ ràng lúc chiều Hai ruộng đã cầm qua nhà ông ba Một xị rượu ngâm tắc kè Với mớ đậu phộng rang. Vậy mà từ đầu buổi tới giờ Ông ngồi khô cả cổ họng Mà chưa được đụng tới cái micro một lần Tại thằng cháu ông ba Mới trên Sài Gòn về chơi Nó dành hát hết bài này tới bài khác Hai ruộng tức anh ách trong bụng Mấy đứa thành thị thiếu gì chỗ mà ca Lại về đây dành cái micro của ông làm gì bực mình Ông lựa lời nhắc khéo Chú bà Chú thấy xị rượu con cầm qua uống được không? Rượu đó ngâm tắc kè sống đó nè Uống rượu nó bổ dữ lắm Ờ ờ Rượu ngon Ô mà sao giờ này bay chưa về Con mắm chưa qua kêu mày về ăn cơm hả? Hai rượu nghe mà tức Nhưng cũng ráng dặn lại Chà nó chưa qua tôi cũng đã hát được câu nào đâu mà về chú ba ông ba cười xòa cho qua chuyện ở đợi thằng cháu nó hát xong bài này đi rồi tới phiên mày tội nghiệp lâu lâu nó mới về mình nhường nó một chút đi nghe sắp tới lượt mình hai trụ mừng rơn bao nhiêu bậc dọc tan biến ông nói lẽ vậy xíu chú bà bấm dùm tôi cái bài tình thôi xót xa của lâm trường nha Số 52188 đó. Hai ruộng ngồi thẳng lưng Mắt sáng rỡ Hóng từng câu từng chữ cuối cùng Trong bài hát của thằng cháu ông ba Tía ơi Tía Má kêu về ăn cơm Tưởng chừng như đã chạm được tay vào cái micro rồi Thì tiếng con mắm lanh lãnh Từ ngoài cổng vọng vào Nghe như một cáo nước lạnh Tạt thẳng vô mặt hai ruộng Ông ba trưởng ấp nghe tiếng kêu Tiền cười hề hề Coi như là một cái cớ hoàn hảo Để đuổi khéo hai ruộng Thay vì bấm bài mới Ông giới tay tắt luôn cái đầu mái Rồi vỗ vỗ lên da hai ruộng Thôi nhà kiếm rồi kìa Về ăn cơm nước đi bay Bữa nào chú cháu mình ca tiếp Tao cũng phải vô ăn cơm đây Bả chợ ở trong nãy giờ rồi Dù tiếc hội hội Hai ruộng cũng đành phải đứng dậy Lũi thủi đi về Lửa giận trong người ổng bốc lên ngồn ngục Vừa bước ra tới cổng Thấy con mắm đứng đó Ổng liền cung tay lại Định cho nó mấy bạc tay cho hạ giận Nhưng rồi nghĩ sau đó Ổng hạ tay xuống Cơn giận không có chỗ xả Liền biến thành những lời chửi rủa. Ổng chửi nó sang sản rủa không ngớt lời Từ đầu ngõ nhà ông ba Cho tới tận lúc gần về tới nhà Ổng vẫn còn chưa dứt Hai ruộng lão đảo đi vô tới nhà Thấy Từ giảnh đang lúi húi dọn dẹp Cơn giận của ổng lại có chỗ trúc Ổng chỉ thẳng tay vô mặt vợ Bà hay lắm á Tôi mới đi có chút xíu Mà sai sắp nhỏ đi kiểu giật ngược giật xuôi à Bà làm chợ kiểu gì vậy Từ giảnh không nói tiếng nào Chỉ lặng lặng cúi đầu Bà biết có cải lại cũng vậy Chỉ có nước làm cho mọi chuyện ồn ào thêm Con mắm đứng nép sau cánh cửa Thấy cảnh này đã quen Nó không còn sợ như hồi nhỏ nữa Nó le cái lưỡi ra Làm mặt hề với thằng Tý đang đứng kế bên Thằng Tý thấy chị làm vậy Cũng nín khóc Tẩm tiểm cười Hai chị em ra hiệu cho nhau Rồi tự giác leo lên bộ giạc Sới cơm ăn Cơm canh ngủi ngắt, nhưng cái bụng đói meo thì cơm nào cũng ngon. Chửi thì chửi, chứ cái bụng thì không có nhịn được. Hai ruộng quăng cái nón lá lên giường, rồi ngồi phịch xuống bàn. Ông lùa cơm lia lẻ, chỉ một loán là hết sạch ba chén đầy. Ăn cho no cái bụng xong, ông đi thẳng ra cái giỏng mắt ở ngoài hiên, nằm kẻo kẹt, đưa mắt nhìn ra cánh đồng tối mịt. Hôm nay chưa được hát câu nào, ổng tức trong người, khó chịu. Ổng bèn hắn giọng, rồi cất mấy câu giọng cổ mùi mẫn. Giọng ổng nghiêu ngao, lạc lỏng giữa cái không gian tỉnh mịch của đêm quê. Tư giảnh ở trong nhà dọn dẹp xong, gọi giới ra. Ông ơi vô ngủ đi, xương xuống lạnh đó. Hai ruộng làm lơ coi như không nghe thấy. Ổng phải hát, Hát cho đỡ ghiền, hát cho hả cái cục tức trong cổ họng. Mảnh ruộng lúa bên hông nhà đang vào độ làm đồng. Gió từ ngoài đó thổi vô hiu hiu, mang theo cái mùi hăng hắc, ngai ngái đặc trưng của thuốc rầy. Cái mùi đó sọc thẳng vào mũi hai ruộng. Ông đang hả họng lấy hơi, tính hát tiếp một câu dài. Thì vô tình hít một hơi thiệt sâu cái mùi đó vô tận cổ họng. Tự nhiên đầu óc ổng quay cuồng muốn chóng mặt. Chịu không nổi, ổng đành thôi hát, nhảy tót xuống giỏng chạy ù vô nhà. Chui vô mùng, thấy vợ con đã nằm ngay ngắn. Hai ruộng nếp mình sát mép, khiều khiều gia vợ, thủ thỉ. Mình ơi, hay là mình bán cái con bò cái đi. tư giảnh đang thiêu thiêu ngủ, nghe tới chữ bán bò, Thì giựt mình tỉnh hẳn Bá ngồi bật dậy Trố mắt nhìn chồng trong bóng tối Ông khùng hả ông ruộng Đang yên đang lạnh kêu bán con bò Bộ ông không biết nó đang có chữa hả Hai ruộng gãi đầu Giọng năng nỉ Thì uh, tôi biết nó đang chữa mới kêu bán uh, Bán lúc này mới được giá Tư dảnh dứt khoát xoay lưng về phía chồng Không có bán buồn gì hết Ông cần tiền làm cái gì mà gấp dữ vậy? Nhà mình tuy không giàu, nhưng cũng đủ ăn đủ mặt. Cứ để nó đẻ ra con bê. Mình nuôi lớn tích góp từ từ, cho cất lại cái nhà cho có với người ta. Bình thường tư giảnh nhịn chồng, sợ chồng một phép. Nhưng hãy đụng tới mấy chuyện tài sản lớn trong nhà, bà cứng rắn lạ thường. Hai ruộng thấy vợ không nghe, đành lựa lời nói thiệt. Thì uh, thằng bạn tôi uh, Nó bán lại uh, cái đầu mái Với cặp loa thùng cũ hồi xưa Nó đi hát đám cưới Tôi uh, định bụng mua về uh... Không Ông điên hay sao mà mua mấy cái thứ của nợ đó làm gì Ông muốn hát thì cứ hát Ai cấm Cần gì phải mái với móc cho tốn tiền Nhà mình có dư giả gì đâu bây vợ nói trúng tim đen Hai ruộng tức khí Giọng hơn dỗi Bà lúc nào cũng bàn ra hết trội Tôi nói thiệt tôi chán cái cảnh này lắm rồi Bà cứ đợi đó Sau này tôi mà thành ca sĩ nổi tiếng ấy. Bà đừng có mà nhận tôi làm người quen Tư giảnh im re không thèm trả lời Hai ruộng thấy vợ làm thinh Thì càng bực bội Ông nằm quay mặt vô dách Trong đầu suy nghĩ đủ thứ Ông nghĩ tới chuyện chiều nay Nghĩ tới cái thái độ của ông ba Ông thấy mình bị coi thường quá sức Cái cục tức nó lại trồi lên Hai ruộng nghĩ thầm Phải mua cho bằng được cái dàn loa xịn hơn của ông ba Hát ngay trước cửa nhà ổng Cho ổng tức chơi mới được Mấy bữa sau Hai ruộng canh đúng cái bữa tư giảnh Dắt chiếu hai đứa nhỏ về bên ngoài phụ đám dỗ, Ông liền lén gọi người ta tới Bán lẻ con bò cái đang chữa Cầm hơn 6 triệu đồng trong tay tiền còn nóng hổi, tổng phi như bay qua nhà thằng bạn, trước cái đầu mái, cặp loa thùng, cái tivi màn hình phẳng, nhưng nguyên một mớ dây nhợ lằng nhằng về nhà. Xế chịu từ dảnh dắt hai con về tới đầu ngõ, thì thấy lạ, nhà mình sau bữa nay đông người dữ vậy, bà con sớm diện bu lại đen ngẹt, chỉ trỏ nói cười rôm rã, bà quính quán cả lên. Tưởng nhà có chuyện gì không hay Bà níu tay hai đứa nhỏ bà má con chạy như bay Lách qua đám đông mà chui vô nhà Vừa vô được bên trong Tư giảnh đứng sững lại Hai con mắt bả trợn lên trắng giả Trời đất như quay cuồng Bà tưởng mình sắp xỉu tới nơi rồi Ngay giữa căn nhà lá trách nát Trống vừa trống quát Là một dàn karaoke sáng choang bóng loáng Cái đầu mái còn mới tin. Cặp loa thùng cao gần tới ngực. Thêm cái tivi màn hình bự chẳng. Nhìn cái đống công nghệ cao nằm trình ịnh ở đó. Không ăn nhập gì với mấy cái dách đất nước nẻ. Mái lá lũm lẳng xung quanh. Tư giảnh không nói không rằng. Quay đầu chạy thẳng ra sau nhà. Cái chuồng bò trống không. Con bò cái đương chữa của bà đã biến mất. Tư giảnh đứng chết trân. Rồi từ từ ngồi sụp xuống đất Hai tay ôm mặt khóc trưng rứt lên nước mắt cứ thi nhau Chảy qua mấy kẻ ngón tay Vừa tức Vừa tuổi Vừa quất nghẹn không nói thành lời Bà đứng phát dậy Mắt long lên sòng sọc Giớ đại một khúc củi khô gần đó Lao ngược vô trong nhà Bà chỉ muốn một nhát đập cho tan nát cái củ nợ đó ra Thành trăm mảnh Nhưng vừa dơ khúc củi lên nhìn thấy mấy chục cặp mắt của bà con hàng xóm đang đổ dồn vào mình. Tai bà khựng lại. Tư giảnh nghiến trăng kèn kẹt, cố nuốt cục tức vào trong, rồi lẳng lặng đi vào góc nhà ngồi bó gối, mặt quay vô dách. Hai ruộng thì chẳng thèm để ý. Ước mơ lớn nhất của đời ổng đã thành sự thật. Ổng hí hửng cắm điện, mở máy, cầm cái micro của riêng ổng lên mà thử giọng Tiếng nhạc sập sình gian lên Ác hết mọi thứ Ông tuyên bố khai trương Mời cả xóm ở lại hát chung cho vui Thế là một màn tra tấn lỗ tai bắt đầu Người này hát xong tới người kia Tiếng loa rè rè Giọng ca trật nhịp gian giọng khắp xóm Gió đưa tiếng hát của hai ruộng Bay qua cả cánh đồng Tới tận nhà ông ba trưởng ấp cũng nghe thấy Mãi tới hơn 11 giờ khuya Cuộc vui mới tàn, hàng xóm lục đục ra dày Còn hai ruộng đã hát tới khô ca cổ Ông tắt máy, rồi lấy cái khăn sạch Cẩn thận lao chùi từng chút một cái đầu máy Cho tới cặp loa thùng Ông còn kiếm một tấm vải cũ phủ lên cho đỡ bụi Giờ phút này, đối với ông Cái dàn máy còn quý hơn cả vợ con Xong xui mọi việc, cái bộ mỏng bắt đầu réo Hai ruộng mới quay vô nhà hô lớn, Bà đâu rồi Dọn cơm cho tôi ăn coi Đói muốn chết rồi nè Nhưng đáp lại ổng chỉ là sự im lặng Hai ruộng gội thêm mấy tiếng nữa Vẫn không có một ai trả lời Con mắm Thằng Tí đâu hết rồi? Không thấy bóng dáng vợ con đâu ổng ra sau nhà tìm Cái trái bếp lạnh tanh Nồi niêu son chảo úp ngay ngắn trên vàng Ông thấy lạ lạ Liền chạy vô buồn ngủ Mở cái tủ đồ ra Thấy quần áo của tư giảnh Và hai đứa nhỏ Chỉ còn lại le que dài bộ củ rách Lúc này hai ruộng mới biết Trong lúc ổng đang sai xưa với dàn máy, Với tiếng hát Thì vợ ổng đã âm thầm dọn đồ Dắt hai đứa con bỏ về bên ngoài rồi Mấy bữa đầu hai ruộng cũng có chạy qua bên nhà vợ mấy lần. Ông năng nỉ ý ôi, hứa hẹn đủ điều để rước vợ con về. Lần nào tư dảnh cũng nói. Ông bán cái dàn âm ly đó đi. Rước con bò cái về lại chuồng cho tôi. Chừng nào tôi thấy con bò thì tôi mới về. Nghe tới đó, hai ruộng lại tiêu nghỉu bỏ về. Sau vài lần như vậy, ổng cũng biệt tâm luôn. Không thấy qua năng nỉ nữa từ dảnh vừa giận vừa buồn. Trong lòng tự nhủ một câu chua chát. Đúng là trong mắt ổng, vợ con còn không bằng mấy cái thùng loa. Thấy chồng không đoái hoài gì tới, từ dảnh cũng mặc kệ. Ba má con ở hẳn bên nhà ngoại Bà quay lại với cái nghề dịch chiếu hồi còn con gái hay làm. Tai chân lóng ngóng mấy bữa đầu, rồi cũng quen dần. Tuy không giàu có gì, nhưng cũng đủ tiền chở búa. Lo cho hai đứa nhỏ ăn học đàng hoàng Coi như cũng là một cuộc sống yên ổn Còn hai ruộng Từ ngày vợ bỏ đi Căn nhà của ổng lộn tùng phèo lên như cái ổ heo Ổng hát tối ngày sáng đêm Mấy bữa đầu hàng sớm còn nể tình Cũng súng qua hát chung Nhậu nhạt rôm rã Nhưng người ta mê hát Chứ đâu có ghiền như ổng Hát dài bữa người ta cũng ngán tới tận cổ Không ai thèm qua nữa Chỉ còn lại mình ổng với cái dàn máy Đêm nào cũng mở loa hết cỡ tru tréo tra tấn xóm làng Người ta chịu không nổi Phải báo chính quyền xuống làm việc Công an lập biên bản Bắt ổng phải tắt máy trước 10 giờ đêm Từ đó bà con sớm giềng mới đỡ khổ Mà thiệt ra ổng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà hát hoài Vợ không có nhà Ông ăn uống bữa có bữa không, nấu cơm thì sẵn tay dùi luôn con cá vô bếp cho Canh me không kỹ là nó trái đen thành than Có bữa làm biến, ông chắc nước cơm ra chén, bỏ vô mấy cọng hành lá với nhúm muối, khuấy lên rồi chan cơm ăn cho qua bữa. Mới có hơn một tháng mà người ông tốt lại, lấy hơi hát một câu giọng cổ dài mà cũng không nổi. Từ giảnh đâu có thấy mấy cái cảnh đó, Toàn là bà con lối sớm đi ngang ghé vô kể lễ Cốt ý cũng là khuyên bà nên về coi sóc chồng Nhưng từ giảnh ở bên này ăn ngon ngủ yên Tinh thần thoải mái Bà nghe rồi để đó Chẳng mấy may muốn quay về cái nơi ồn ào đó nữa Sáng nay cũng vậy Bà lùa hai đứa con ăn sáng đi học xong xuôi Liền thay bộ đồ cũ Rồi sách cái vỏ ra sưởng chiếu làm Đi được nửa đường, ba gặp dì Tám hàng xóm cũ. Dì Tám liền hỏi. Ủa dảnh, mày không về thăm thằng ruộng một tiếng hả con? Ờ, ổng bị gì mà phải thăm hả dì Tám? Dì Tám còn ngạc nhiên hơn bả. Chàng ơi, bộ mày không biết gì thiệt hả? Không có ai nói cho mày hay sao? Từ dảnh lắc đầu, trong bụng thấy hơi lạ lạ. Chị tám hạ giọng, kể một lèo Thằng hai nhà mày tối hôm qua nó hát họ sau đó Rồi dành cái mi cờ ru Gây lộn quýnh nhau với mấy thằng chơi trôi trong xóm Bị thằng cu lửa con bà năm tạp quá đâm cho một nhát vô bẻ sườn Người ta nói nó nằm tới hừng sáng Mới có người hay Giờ không biết sống chết làm sao Thấy chở đi bệnh viện tỉnh rồi Cái vỏ trên tay tư dảnh rớt xuống đất Bà đứng như trời trồng Dì, dì, dì Tám nói ai? Th thằng chồng con nó bị đâm Đang ở bệnh viện tỉnh hả? Dì Tám gật đầu Chỉ chờ có vậy Tư dảnh cấm đầu cấm cổ chạy thuộc mạng Bà chạy về căn nhà cũ Nơi hai vợ chồng và mấy đứa con Đã sống gần chục năm trời Vừa chạy vào tới cái sân tư đã không còn nhận ra nhà mình nữa. Hàng trào siêu dẹo, đồ đạc chăn tứ tung, mấy tấm lá trên nóc nhà bị giật tóc lên, trông tan quan dữ lắm. Bà lao vô trong nhà, thấy một dệt máu dài kéo từ ngoài cửa vào tận bên trong. Máu đã khô lại, đông thành từng cục đen thẩm trên nền đất. Cái bộ giạc tre mà cả nhà vẫn hay ngồi ăn cơm giờ đây be bét toàn là máu, Mấy chú công an đi ra đi vô liên tục Còn cái vàng máy Thứ quý hơn sinh mạng của lão chồng khờ Bây giờ cũng chẳng còn nguyên diện Cái tivi bị đập nát màn hình Cặp loa thùng bị xô ngã chỏng dơ Một bên bị rạch nát màn loa Tư giảnh đứng giữa căn nhà tan quan Nhìn dũng máu trên nền đất Nhìn cái vàng máy dở nát Còn đâu nữa những món hàng có giá trị Ngang ngửa một con bò cái đang có chữa của bà Từ giảnh giấu nhẹm chuyện của hai ruộng với hai đứa nhỏ Bà nói xạo là phải đi công chuyện Rồi gửi con cho mẹ ruột trong nâm Xong xui Bà bắt dội chiếc xe đò Chạy một mạch lên trên bệnh viện tỉnh Ngồi trong xe Bao nhiêu giận hờn trong lòng tự nhiên tan biến hết Bà không còn nghĩ tới con bò cũng chẳng còn quán trách gì cái dạng âm ly nữa. Bà chỉ nghĩ, thôi thì tới nơi chăm sóc cho ổng mau lành lặng, rồi vợ chồng con cái lại đón nhau về nhà. Chuyện gì qua rồi thì cho qua. Nghĩ là vậy, nhưng khi tới nơi, vừa hỏi thăm tên chồng ở phòng cấp cuốn, người ta chỉ lắc đầu, chỉ cho bà qua hành lang khác. Một người y tá nhìn bà ái ngại nói, um, Anh chết rồi chị ơi Bị đâm từ khuya Mất máu nhiều quá Tới sáng người ta mới đưa vô Thì không có cứu kịp nữa rồi Từ dãnh đứng chết trân giữa hành lang Cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc sọc vào mũi Làm bà khó chịu đến lộm giọng Cái buổi chiều hôm đó Bà như một cái bóng vô hồn Lúng túng đi theo sự chỉ dẫn của người ta Từ phòng cấp cứu qua tới nhà xác lạnh lẽo Rồi công an tới, lấy lời khai, lập biên bản. Xong pháp y lại tới, nói phải mẫu tử thi để khám nghiệm. Tư dảnh ngồi ngoài đợi mà ruột gan như có ai cào xé. Người ta đưa cho bà một sắp giấy tờ, giải thích thủ tục này kia. Mà chữ nghĩa cứ nhảy múa trước mắt, bà chẳng nhớ được gì. Mãi tới sẩm tối, khi tư dảnh đã ký đủ các thứ giấy tờ, Người ta mới cho bà nhìn mặt chồng lần cuối. Hai ruộng nằm đó, cứng đơ trên cái băng ca bằng inox lạnh ngắt. Khắp người ổng chi chích những cái vết khô giá dội vàng. Nhìn thấy cảnh đó, bao nhiêu kiềm nén trong lòng tư dảnh dở qua. Bà gào lên một tiếng xé lòng, rồi gọi tên ổng, nhào tới ôm chầm lấy cái xác lạnh lẽo. Mấy người nhà đi cùng cũng phải xúm lại kéo bà ra. Bệnh viện trả xác Anh em họ hàng mỗi người một tay Phụ nhau khiên ổng ra chiếc xe tan thuê dội Tư giảnh lão đảo đi theo sau Bà cứ tự trách mình Tại sao lại giận dai đến như vậy Phải chi bữa đó bà có ở nhà Thì có lẽ ổng đã được cứu rồi Giờ thì mọi chuyện đã quá muộn màng Hối hận cũng có mần được chuyện gì nữa đâu Xe về tới nơi bà con họ hàng đã kéo đến đứng đầy sân, ai nấy mặt mày cũng bàng hoàng thương xót. giữa gian nhà trước, chiếc quan tài phủ khăn trắng được đặt ngay ngắn. trên bàn thờ, tấm di ảnh của hai ruộng vừa được in dội, mắt mũi còn nhòe nhẹt. tư dảnh ngồi bệt xuống dưới chân bàn thờ, hai con mắt trũng sâu, sưng húp. bả không còn sức để khóc nữa. đám tang bắt đầu. Tiếng kèn trống não nề Quà cùng tiếng mỏ tụng kinh đều đều não ruột Mở ra những ngày dài tan tóc cho một gia đình Con mắm năm nay đã mười hai Nó đủ lớn để hiểu được chết là cái gì Suốt mấy ngày đám tang, Nó không khóc Cứ lầm lì phụ mẹ lo nhan khói Tiếp nước cho khách Ra dán người chị lớn Nhưng không hiểu sao tới lúc hạ huyệt nhìn người ta lấp từng sẻn đất lên chiếc quan tài của tía nó. Con bé bỗng hòa lên khóc tức tuổi. Nó gào thét, giãy đành đạch như con cá mắc cạn, đòi xuống dưới tía. Hai người lớn phải súng lại đè xuống, nó mới giận nguôi đi. Còn thằng Tí, mới bảy tuổi, khờ căm hàm. Nó chỉ thấy nhà đông người, thấy mẹ và chị nó khóc. Nó chỉ biết một điều đơn giản rằng, từ nay về sau mỗi bữa ăn nó không còn phải ôm cái bụng đói meo ngồi đợi tiế nó về nữa. Hôm chôn cất xong, từ rảnh lôi cái giàng máy đã bị đập phá tanh bành ra của hai ruộng ra sân, bả chất củi xung quanh rồi châm lửa đốt hết tất cả. Lửa cháy phần phật bốc lên một mùi khét lẹt, bà đứng đó coi như đốt gửi xuống cho ổng cái thứ mà lúc sống ổn quý hơn cả vợ con. Cuộc sống trong căn nhà lá giờ đây Vắng hẳn bóng dáng người chồng, người cha. Không còn những trận chửi bới vô cớ, không còn tiếng loa tra tấn lỗ tai hàng đêm. Căn nhà trở nên yên ắng hơn trước và cũng buồn bã hơn nhiều. Hai ruộng chết. Có lẽ người thấy nhẹ nhõm nhất trong xóm Là ông ba trưởng ấp Tình nghĩa bạn bè Cũng chẳng sâu đậm gì cho cam Mà hồi còn sống Hai ruộng hay qua làm phiền Giữ thì không được Mà đuổi cũng không đành Tới lúc hai ruộng mua được Cái dàn máy mới Tối nào cũng quay loa ra hướng nhà của ổng mà hát Ông ba tức anh ách trong bụng Giờ thì hay rồi Hai ruộng chết đi ởm bỗng thấy đời yên ả lạ thường mấy hôm nay ông ca hát mà không có ai dành micro tối ngủ cũng thấy ngon giấc hơn đêm đó trăng lên cao ánh sáng vàng giật trội qua khe cửa sổ soi tỏ vào góc nhà nơi cái giàn mái karaoke được phủ một tấm trải dày không biết từ đâu một luồng gió lạnh thổi buốt vào nhà dù cửa nẻo đã đóng kín Tấm giải phủ trên dàn mái Bị gió thổi bay Cái nút nguồn trên đầu máy đang tối ơm Bỗng chớp lên một tia sáng đỏ Rồi chuyển sang màu xanh lè Màn hình TV cũng tự nhiên sáng lên Một màu xanh dương quen thuộc Trên màn hình Những con số bắt đầu tự động nhảy 5 2 1 8 8 Một giây sau Đoạn nhạc dạo của bài tình thôi xót xa gian lên Âm lượng dặn to hết cỡ Tiếng nhạc rít lên một hồi dài Nghe đinh tai nhất ốc vợ chồng ông ba đang ngủ say Thì hú hồn bật dậy nhìn nhau Đúng lúc đó Tiếng hát bắt đầu phát ra từ cặp loa thùng Ai quán, não nị Nhưng lạ kỳ thay Đó lại chính là giọng của ông ba Bà ba run dung Chỉ tay vào mặt chồng Ủa Ông ở đây mà Rồi ai hát cái giọng y chang ông vậy Ông ba lật đật tuột xuống khỏi giường Xỏ đôi dép Giọng cũng rung không kém Bà ba hỏi tôi biết khỏi ai Bà ba níu lấy cánh tay chồng trời, trời đất quỷ quỷ thần ơi Tiếng nhạc sập sình, Tiếng hát mà quái cứ như thế Trà tấn cả cái xóm trên Chó ngoài đường bắt đầu sủa lên giang trời Mấy nhà hàng xóm cũng lục đột bật đèn Có tiếng chửi ông ống giọng lại Bị hàng xóm la ó Ông ba vừa sợ vừa tức Lấy hết can đảm Ông mò mẫm đi lại phía cái dàn máy. Càng tới gần Hơi lạnh càng buốt thấu xương Ông không dám nhìn vào màn hình tivi Chỉ nhắm mắt nhắm mũi Đưa tay giật vắt cái phít cấm ra khỏi ổ điện Cái màn hình phục tắt Nhưng giọng hát từ trong cặp loa thùng Vẫn còn rên rỉ được thêm một câu cuối cùng Tiếng nó kéo dài ra Nhỏ dần Như tiếng thang quán Rồi mới im bặt Đêm đó Vợ chồng ông ba thức tới sáng Mắt thao láo nhìn trân trân Vào cái đầu mái ma quỷ ngoài kia Sáng ra Mấy người hàng xóm đi ngang qua. Ai cũng liếc ổng bằng một ánh mắt vừa bực bội, vừa khó hiểu. Bà Sáu nhà ở sát bên. Con dâu mới sinh cho bà đứa cháu đích tôm kháo khỉnh. Bà cưng hơn vàng. Đêm qua nhà ông ba phát nhạc ầm ý, làm thằng nhỏ giật mình khóc tré lên, dỗ cả đêm không nín, làm bà nóng hết cả ruột gan. Thấy ông ba, bà không nể nang gì cái chức trưởng ấp, đi sọc qua hai tay chống nạnh chửi xối xả rồi rồi rồi rồi tôi biết nhà ông có dàn máy sến rồi nhưng mà cớ cái gì ban ngày ông không hát cứ đợi phải một hai giờ sáng mới bật lên trống cho cả sớm nghe vậy làm cái trò gì kỳ cục vậy ông ba ông ba vội xua tay li lìa thanh minh ở chị chị chị sao hiểu lầm rồi tôi tôi đâu có hát đâu chắc cái dàn máy nó bị hư á nó tự bật đó chị Nhưng có giải thích cách nào cũng không ai thèm tin. Rõ ràng đêm qua là cái giọng quen thuộc của ông ba gian giọng khắp xóm. Làm sao mà chối được? Bị quan mà cũng không biết tỏ cùng ai. Ông đành ngậm ngùi nhận hết tội lỗi cho mình. Tối hôm đó, ông ba cẩn thận hơn. Ông kiểm tra cái đầu máy kỹ càng. Trút hết mọi thứ dây cấm ra khỏi ổ điện. Ông còn đi tới đi lui mấy bận. Để chắc chắn mọi thứ đã được ngắt hoàn toàn Yên tâm hết rồi Ông mới dám bước vô phòng đi ngủ Vậy mà cái chuyện ma quái tối hôm qua cứ lập đi lặp lại Giữa đêm Bài hát tình thôi xót xa lại được phát lên Âm thanh vẫn rè rè méo mót Nhưng lần này còn lớn hơn cả hôm qua Ông bà lanh lẹ hơn Ông lao ra khỏi mụn Chạy tới chỗ cái phích cấm đã được trút sẵn. Nhưng vô ích. Dù đã ngắt điện, Cái máy vẫn cứ hát. Bà ba ngồi trên giường, Sợ chồng không nghe. Bà nói như hét vào mặt ổng. Làm sao bây giờ ông? Mời người ta qua chửi nữa nè. Rồi người ta khiếu nại lên trên là mình mệt đó. Ông bà cũng hết cách. Trong lúc quản trí, Ông chạy đi lấy cái mền bông dày nhất. Cùng với vợ trùm kính cái dàn mái lại Rồi hai vợ chồng ra sức đè lên Hy vọng tiếng sẽ nhỏ lại Nhưng tiếng hát ma quái Vẫn cứ lọt ra ngoài Không còn cách nào khác Ông chạy vào bếp chụp lấy cây kéo Rồi không một chút do dự Cắt Phật luôn mớ dây điện Trong thùng loa Chỉ có như vậy Giọng hát ai quán của chính ổng Đang ca bài tình thôi xót xa Mới chịu im bặt đi Sáng hôm sau, đúng như ông bà dự đoán, trộm sớm lại kéo qua mắng vốn. Lần này bà sáu không thèm chửi phong long nữa, bà đi thẳng một nước lên xã báo cáo. Chuyện ồn ào lên tới tai cấp trên, ông bà bị kêu lên làm việc. Người ta cảnh báo phê bình một trận, cái chức trưởng ấp ổng gầy dựng bao nhiêu năm nay, coi bộ cũng khó mà giữ được. Ổng về nhà, Ngồi chấp nối lại từng sợi dây điện đã bị cắt đứt tối qua, mà trụt gan sót như sát muối. Vừa nói, vừa lẩm bẩm với vợ. Tôi biết rồi. Là thằng hai rượu chứ không ai vô đây hết. Chắc nó ghi thụ tôi cái chuyện hôm bữa. Nó đòi ca cái bài đó mà tôi không bấm. Nên bây giờ nó về nó phá tôi nè. Hèn gì mà tôi cứ thấy cái bài này nó quen quen. Rồi ổng hối vợ. Bà đi mời thầy về giùm tôi đi Cứ để vậy hoài Chắc tôi chết sớm vì nó quá Bà ba biết chuyện không thể chần chừ, Liền tất tả đi ngay Trên đường về Bà không quên trẻ thẳng vô nhà tư giảnh Để bắn vốn một trận cho hả dạ Đứng sau giải hàng trào siêu dẹo Cũng ai là bữa nay tư giảnh ở nhà Thấy có bốn người núp ló ở ngoài cổng Bà liền hỏi giọng ra Ủa gì ba Có chuyện chi không? Sao không vô nhà mà đứng ngoài đó? Bà ba ngó trước ngó sau Không thấy ai Mới thọ tai ngoắc ngoắc Mày bước ra đây Tao nói lẽ cái này rồi tao đi liền từ rảnh bỏ mớ thân chuối Đang sắc nhỏ Phủi tay vô giạc áo rồi chạy ra Bà ba lựa lời thì thầm Tối nay bé có rảnh không? cỡ chừng 11 giờ khuya Cầm theo cái lưu hương của chồng mày qua nhà tao Ủa, mận chi mà kỳ cục vậy trời? Thấy Từ Dĩnh có vẻ không thông, bà Ba cũng bực, nói thẳng: thì mày qua mày kêu thằng chồng mày về nhà dumd tao không cái. Nó ở lì bên nhà tao mấy bữa nay nè, quậy quá trời quậy. Hai vợ chồng tao với cả cái sống trên á, không có đêm nào ngủ nghe gì được hết. Từ Dĩnh tỏ vẻ không tin, nhìn bà Ba bằng ánh mắt nghi ngờ, làm cho bà tức mình. Đập tay lên ngực bình bịch Tao nói thiệt đó Tối nay mày mà không rước được thằng hai ruộng về Là tao kêu thầy đánh cho nó tan hộn tan phách luôn đó Tới lúc đó mày đừng có trách sao tao ác Nói dứt lời Bà ba quay người đi một mạch về nhà Mới sáng sớm tình mơ Mà không biết chuyện gì trên trời rơi xuống Hồi hai ruộng còn sống Tư giảnh đã nghe người ta mắng vốn ổng hoài Bà không ngờ ổng chết rồi mà cái nghiệp này vẫn chưa dứt. Tư Dảnh nghe bà ba nói cũng bực mình. Nhưng lỡ bà nói thiệt thì sao? Nghĩ tới cảnh chồng mình bị thầy bùa đánh cho tan hồn, bà lại không đành lòng. Vậy nên dù muốn dù không, khuya đó khi hai đứa nhỏ đã ngủ say, tư Dảnh lục đục mò ra bàn thờ của hai ruộng. Bà đốt cho ổng một cây nhang, lầm rầm khấn giá dài câu. Rồi bưng luôn cái lư hương bằng đồng Đi một nước qua nhà ông ba Nửa đêm Một người đàn bà quá chồng Bưng cái lư hương nghi ngút khói Băng qua cánh đồng tối đen như mực Đầu cây nhang trái lên một đốm đỏ leo lét Trong ma mị đến trợ người Bà vừa đi vừa thấy ớn ốc Sợ có con ma con quỷ nào Ở ngoài đồng níu chân Nên cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy Thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn lại phía sau Qua tới sớm trên Nhà ông ba giờ này vẫn còn nhộn nhịp Mấy người hàng xóm tò mò không chịu ngủ Cứ nán lại để coi nhà trưởng ốc trừ tà Người ta cũng bán tính bán nghi Không biết ổng có nói thiệt hay không Hay là kiếm cớ để thoát cái tội Hát khò ầm ỉ mấy bữa nay Tư giảnh bỗng dưng trở thành tâm điểm bả vừa bưng cái lưu hương tới Tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn chầm chầm Bà ba thấy vậy Liền chạy ra kéo tư dảnh vào nhà Đẩy bà đứng ngay giữa một hình con mắt bự chẳng Được vẽ bằng vôi trắng trên nền đất Trông kỳ dị vô cùng Bà nói lớn như để mọi người cùng nghe Thằng hai ruộng tới rồi đó thầy Thầy coi làm lẻ lẻ dùm con Cho bà con lối sớm người ta còn ngủ nghê nữa Tư giảnh nghe vậy thì cuốn cuồng cả lên Bả bước ra khỏi hình con mắt Hai tay che lấy cái lư hương Ê ê, không có được Phải nói cho rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện chứ Mấy người tính làm gì chồng tôi Ông thầy là một người đàn ông gầy nhôm Mặc bộ đồ bà ba đen Ông dục Lẹ lẹ lên coi Giờ hoàng đạo sắp tới rồi đó Tư giảnh chưa kịp nói thêm câu nào Mấy người hàng xóm hiếu kỳ đã xúm lại Người kéo tay Người đẩy lưng Ấn bả đứng vào lại giữa mắt trận Bả giải dụa không thoát ra được Đúng lúc đó Gió từ đâu nổi lên ào ào Làm cho mấy ngọn đèn trong nhà tắt phục đi hết Mọi người nín thở Ai đứng yên chỗ nấy Một dị tượng xảy ra Tư Dẫn cũng bận thần đứng im lại Theo tiếng niệm kinh của ông thầy Cái lư hương trên tai bả tự nhiên mỗi lúc một nặng thêm Tần làng gió lạnh buốt lùa ra từ trong nhà ông ba Xối xả ập vào mặt tư giảnh Rồi như bị hút tuột vào trong cái lư hương Cái lư giờ này nặng tới mức Hai tay tư giảnh trung lên bần bật Không thể cầm nổi nữa Đành phải đặt xuống nền đất Ông thầy thấy vậy thì trừng mắt Chỉ thẳng cây nhang đang trái vào lư hương Rồi quát lấn Chết rồi mà còn dương dấn cõi trần Phá nhà phá cửa Niệm tình mày chưa làm hại gì ai Tao tha cho lần này Chuyện này mà còn tái diễn á Tao đập cho tan hồn đó nghe chưa Lời nói đầy quy nghi của ông thầy Làm từ giảnh sợ tới rút cả người lại Bá ngồi chầm hởm xuống cạnh cái lư hương nặng triểu Cho đến khi buổi trừ tà kết thúc Mọi người lục tục tản đi Bà ba mới đi lại Hất dai tư dảnh một cái Biểu Bưng cái cổ nợ này về đi Rồi bà dúi vào tay tư dảnh Một lá bùa màu vàng chóe Dặn dò Về tới nhà là phải dán liền Lên cái lưu hương của nó đó Tới lúc này Tư dảnh mới tin Chuyện bà ba kể hồi sáng là thiệt Bà vừa thấy ái ngại cho chồng, vừa thấy sợ, lẳng lặng cầm lấy lá bùa. Nhưng cái lưu hương bây giờ nặng trịch, như một người đàn ông bảy chục ký. Một mình bà không tài nào nhấc nổi. Cuối cùng phải nhờ thêm hai ba người đàn ông trong xóm, lấy dây thần buộc lại. Rồi họ nhau kiên phụ về tận nhà. Về tới nhà, lại là một trận hì hục, Phải thêm mấy người hàng xóm súng giàu, Lây quay một lúc lâu mới đặt được cái lư hương nặng trịch lên lại trên bàn thờ. Khi mọi người đã về hết, tư giảnh đóng cửa lại, ngồi phịch xuống bộ giạc giữa nhà, mặt mày đen như đít nội. Càng nghĩ bà càng tức, bà đi thẳng tới bàn thờ, không kiên nể gì mà đập tay lên mặt bàn nghe cái rầm. Ông làm cái trò gì vậy ông rộn? Chết rồi mà còn báo tôi nữa. Ông có biết hồi nãy tôi muối mặt với bà con Sớm diện như thế nào hay không Ông ơi là ông Mắc cái giống ôm gì vậy Thù quán chi mà đi quẩy nhà người ta hoài vậy Đáp lại bà Là sự im lặng Và làng khối nhang lượng lờ Con mắm từ trong bồn ngủ ló đầu ra Ngờ ngát hỏi Ủa Bà nói chuyện với ai mình vậy má Tiếng con gái làm tư giảnh giựt mình Cơn giận cũng nguôi đi phần nào Bà hít một hơi thiệt sâu Để lấy lại bình tĩnh Rồi lột miếng keo trên lá bùa Dán một cái bợp vào đáy cái lư hương Xong xuôi Hai mẹ con dắt nhau vào buồn Con mắm thấy mẹ còn bực Cũng không dám hỏi thêm Nhưng hình như lúc nãy Nó thấy có cái bóng đen nào đó Lấp ló trên bàn thờ tía nó Nghĩ tới đó Nó dội công đích chạy lẹ Theo mẹ vào trong Chắc có lẽ vì lúc nãy bực bội Ông chồng khờ của mình quá Nên đêm đó tư dảnh mơ Thấy hai ruộng về thật Khung cảnh vẫn là căn nhà lá quen thuộc Nhưng hai ruộng Không có nằm trên giỏng Hay ngồi ở bàn Mà ổng đang ngồi chồm hổm Ngay trên cái bàn thờ của chính mình Ngó xuống bà vợ Mặt ổng hung dữ lắm Hai con mắt trợn trừng lên đỏ ngầu Ông gầm gừ muốn lao xuống Phía bả nhưng không được Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó Đang trói chặt ổng lại trên đó ổng nghiến trăng chửi Bà tránh hơi lắm hay sao Mắc cái chi mà bưng cái lư hương của tôi Qua nhà thằng cha ba mắc dịch đó vậy Bà muốn hại tôi chết thêm lần nữa hả Ngu ơi là ngu Lạ thay Tư giảnh trong mơ lại chẳng chút sợ sệt nào Bà sấn tới Hai tay chống nạnh đáp lại ngay Tôi mà không qua đó Vợ này người ta kêu thầy đánh ông tan hồn rồi Không biết sợ hay sao Mà còn nói lớn tiếng Mắc cái mớ gì nhà mình không ở Mà đi chọc phá nhà người ta làm vậy Chuyện của tao Đàn bà biết cái gì mà xía vô Thằng cha đồ hách dịch lắm Hồi tao còn sống đem rượu đem mồi qua Nó ăn của tao Uống của tao Mà một bài hát cũng không thèm bấm cho tao nữa Bây giờ tao về tao phá cho cả nhà nó khỏi ngủ nghe gì luôn Cũng tại nó không cho tao hát Nên tao mới phải bán bò mua cái dạng âm ly Rồi cũng tải cái dạng âm ly đó Mà tao xích mít với người ta Tao mới chết Tải thằng ba già đó hết Tư giảnh nhét mép cười Giọng đầy thách thức <cười> Được Ông giỏi thì cứ đi đi Tôi ra tôi gỡ lá bùa cho ông đi đó Ông cứ qua bệnh. Ông thầy Pháp còn ngồi chực ở đó đó. Ông đánh cho ông tan hộn tan phách đi. Lúc đó tôi khỏe. Khỏi phải cúng kiến dỗ quả gì chỉ cho mệt. Xuống cái thần tôi. Câu nói của tư giảnh là mõm cứng hồng. Biết vợ nói đúng. Nên dù không cam lòng. Ông vẫn nhếng trăng kẹt kẹt. Rồi từ từ chui tọt lại vào trong cái lư hương đang nghi ngút khói. Từ hôm đó Tư giảnh không còn mơ thấy ổng nữa. Cuộc sống của ba mẹ con Và cả sớm trên sớm dưới Dường như trở lại bình thường Ngày lúc bà nghĩ Chắc ông chồng mình đã biết điều Mà yên phận siêu thoát Thì lại có chuyện xảy ra Mấy bữa nay xưởng dệt có đơn hàng lớn Tư giảnh phải ở lại làm tới tối mịch Thằng tí thì bà gửi tạm Bên nhà dì tám Trưa con mắm đi học về Tất tả chạy qua rước em Lo cho em tắm rửa, rồi nấu cơm nấu nước. Đêm nào cũng vậy, đợi tư dãnh mò về tới nhà, thì mâm cơm đã nguội ngắt. Bữa cơm của một đứa nhỏ 12 tuổi nấu dĩ nhiên là không ngon lành gì. Canh thì lỏng bỗng nước, cá kho thì vừa khét vừa mặn chát. Vậy mà tư dãnh ăn lấy ăn để, cái nồi cơm nhão nhẹt, bà ăn muốn thấy đái. Vừa ăn, vừa hỏi hang con mắm chuyện ở nhà. Rồi bây đốt nhang cho tía bây chưa? Con ấm đang lùa cơm, tự nhiên khượng lại. Nó không trả lời. Chỉ lắm lét lướt về phía cái bàn thờ, rồi lùi cái ghế ra xa một chút. Tư giảnh thấy lạ, bà nghiêm giọng hỏi lại. Tao hỏi bây có đốt nhang cho tía bây chưa? Bà bây làm cái gì vậy? Con ấm lắc đầu ngoài ngoại, giọng lý nhí. Vậy, dạ chứ... Con, con sợ từ dảnh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn Liết xéo cái bàn thờ một cái Rồi quay qua con gái Cái vụ gì? Kể má nghe lẻ lên Thằng Tý đang ngồi kế bên Thấy chị hai ấp úng Nó liền nhanh nhẫu chạy lại ôm chân chị giành quyền nói trước Tía hát giỡn ẹt Mà hát hoài à má Tía còn giữ nữa Tía chửi chị hai hoài à từ dảnh nghe mà nghiện lại Cục cơm nhão trong miệng tự nhiên nuốt không trôi bả im lặng một lúc rồi nói với hai đứa con bay chạy qua nhà bác tám hỏi mượn dùm má cái bàn cào dừa cho ngồi đó chơi một chút đi má qua trước vậy con mắm không bao giờ cãi lời má dù nó không biết nửa đêm nửa hôm má mượn cái bàn nạo dừa làm gì nhưng nó cũng gật đầu Thằng tí đòi theo, bà cũng cho đi luôn. Ngóng cho hai đứa con đi khuất dạng sau mấy lùm cây. Tư giảnh mấy bước ra đóng chặt cửa lại. Bà bình tĩnh quay vào, cầm lấy cái ghế đẩu đang ngồi. Rồi đung một tiếng, nện thẳng vào chân bàn thờ của hai ruộng. Vừa đập, bà vừa chửi đỏng lên. Ông quậy tôi, quẩy hàng xóm. Bây giờ con gái ruột của ông, ông cũng không tha nữa hả ông hai? Trời ơi là trời Biết vậy hồi đó có chết á Tôi cũng có thèm về cái nhà này Cho ông khỏi có ai nhăn khói, Ông có để cho hai đứa nhỏ nó yên không Ông ruộng Rồi bỗng dưng đèn đốm trong nhà phục tắc Một cặp mắt đỏ lừ hiện ra Lơ lửng ngay trên nóc bàn thờ Là hai ruộng Từ từ Cái gì cũng phải từ từ mà nói chứ bằng cái gì mà nóng tánh dữ vậy Tôi hát khò thôi chứ cô làm chi đâu từ dảnh ngước mắt lên Nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ đó Không chút sợ sạch Bà sừng cổ lên Vậy mắt cái gì ông chửi con mắm Nó mần cái chi mà ông chửi nó tối ngày Hai ruộng đầy dễ tự ái Nó chê tao hát dở Hát ồn ào chứ gì Tao xui tao mới chết thôi Chứ tao mà còn sống á Là tao thành ca sĩ nổi tiếng rồi Bà má còn bày không có cửa Mà làm người thân với tao đâu nha Ừ <cười> Ca sĩ đồ đó Tôi nói cho ông biết Tôi mà còn nghe tụi nhỏ nó mét ông Hù nó nữa Là tôi đốt luôn cái bàn thờ của ông đó Tôi không có giỡn với ông đâu nghe ông ruộng Hai ruộng dường như bị ác dế Bật bội lầm bầm Biết rồi biết rồi Rồi cặp mắt đỏ lừ Cũng từ từ biến mất vào bóng tối Đèn đốm trong nhà sáng trưng trở lại Tư giảnh bực bội ngồi phịch xuống ghế Bà lẩm bẩm một mình Giọng vừa giận vừa tủi Ca sĩ ca sĩ Đúng là vừa ca vừa sĩ Bởi vậy nên mới chết sớm Để lại vợ con không nơi nương tựa Cái mộng ca sĩ nó hại cả đời ông Mà ông còn chưa sáng mắt ra sao ông rủ Dứt lời Đứt mắt bỗng dưng ở đầu cứ thế lăn dài, Trên gương mặt khắc khổ của bà. Mới có hơn một tháng, Từ ngày chồng mất, Mà trông tư giảnh như già đi thêm chục tuổi. Mái tóc đen ngày nào, Giờ đã lắm tấm mấy sợi bạc. Khóe mắt hằn lên những vết chân chim nông sâu. Đôi bàn tay dệt chiếu quanh năm, Đã chai sần. Mấy đầu ngón tay có lúc tué cả máu. hễ trời trở gió là lại nhức buốt. Bà không thấy khổ gì giấc giả. Nhưng nghĩ tới ông chồng chết rồi mà còn không chịu an phận, bà lại thấy khổ trong lòng. Có gan hù vợ hù con, sao không bắt xe chui vô trại giam mà hù cái thằng đâm ổng kia kìa. Cái nết chết rồi cũng không bỏ, chỉ giỏi ăn hiếp những người yếu thế hơn mình. Sáng hôm sau, tư giảnh quyết định đi một chuyến. Bá lội trụng sang nhà ông thầy Pháp hôm bữa đã làm phép ở nhà ông ba trưởng ấp. Nhà bá nghèo, không có gì cao sang. Bá tra xưởng xin mua rẻ một tấm chiếu cối mới, bó lại gọn gàng. Rồi bá ra sao hè, cắt một nải chuối sứ hườm hườm sắp chín, coi như làm lễ vật. Đường bờ ruộng gặp gần khó đi. Dù đã quen chân, Bà cũng xém té mấy bận. Nhà ông thầy nằm lọt thởm sau mấy thửa ruộng. Tứ bề là lúa. Chỉ có một cây me già to lớn che bóng mát rượi. Lúc từ giảnh tới, ổng đang ngồi ngoài hiên. Trên một tấm phản gỗ. tay đang kéo cây đờn cò nghe tỉ tê. Thấy bóng từ giảnh từ xa đi lại. tay sách nách mang. Mắt ổng đã giựt giựt. Ổng ngừng kéo đờn hỏi. Cô qua đây bằng chi Mà đem theo chiếu gì nãy chúi vậy từ dảnh gãi đầu Đặt hai món lễ vật lên tấm phản Ông thầy giật mình Dội ôm cây đờn né sang một bên từ dảnh thiệt thà nói Dạ con qua có chút chuyện muốn nhờ thầy Này là chút tấm lòng của con Mong thầy nhận cho Ông thầy nhìn hai món đồ trôi cầm lấy tấm chiếu, xua tay. Thôi thôi, tôi lấy tấm chiếu được rồi. Cầm nải chuối về đi. Hai cái món này mà đi chung á, Nó không có hợp mạng với tôi. Tôi chưa có cần hai cái thứ này cùng một lúc đâu. từ dảnh nghe vậy thì gật gật đầu. dội cất nải chuối đi. Được thầy cho phép, Bà bắt đầu kể lễ. Chuyện là... Thầy cũng biết hôm bữa rồi đó. Ông chồng con ổng ngoan cố lắm, chết rồi mà còn phá làng phá sớm. Hồi sống ổng có cái mộng làm ca sĩ, ước mơ thì cao, mà cái sức để làm thì không có. Tới lúc chết rồi ổng còn dương dấn cổi trần dữ lắm. Từ cái chuyện thù dai cho tới cái mộng tưởng đó. Con qua đây muốn hỏi thầy coi có cách nào à, giúp chồng con hoàn thành được cái ước mơ ca sĩ này không vậy thầy? ông thầy nghe xong liếc xuống tấm chiếu bà mới đưa rồi biểu môi còn mỗi cây chiếu mà mày yêu cầu khó dữ vậy từ dảnh nghe vậy thì ngại ngùng lật đật đặt lại nải chuối lên tấm chiếu dạ vậy thầy cầm luôn nải chuối nghe thầy trời đã cờ cầm dây liền cho tao về nhà mua cho tao mấy con hình nhân bằng giấy cỡ đầu hai ba chục con á Trong đó phải có một con bự nhất Ăn bận đẹp nhất Rồi mượn ở đâu thì mượn Kiếm một cái vàng âm ly để sẵn ở nhà đi Tối nay tao qua Nghe thầy chỉ dẫn rõ ràng Tư dảnh mừng lắm Bà rối thích cảm ơn Rồi ôm nải chuối đi thẳng một mạch về nhà Dù trong túi chẳng còn bi nhiêu tiền Bà cũng ráng chạy dại xoay sở cho đủ lễ vật Như lời thầy dặn Nhưng ngặt nổi một cái Cái sớm nghèo rớt mồng tơi Giờ biết kiếm đâu ra Cái dàn âm ly mà mượn đây Nghĩ tới nghĩ lui Trong đầu bả hiện lên một người Ông ba trưởng ấp Ngại thì ngại lắm Cái chuyện hôm bữa còn chưa nguôi Nhưng bây giờ bả đành Phải muối mặt mò qua Ai già Lời xin mượn vừa tuột ra khỏi miệng Vợ chồng ông ba đã gật đầu ngay Ông ba còn ái ngại nói Nếu mà để cúng cho thằng hai ruộng thì thôi Mày cứ đem về đi Nghĩ lại hồi nó còn sống Tao cũng có lỗi thiệt Từ giảnh cuối người cảm ơn rối trích Ông ba tùy quý cái dàn loa của mình lắm Nhưng nếu làm vậy Mà giúp cho hai ruộng siêu thoát hẳn Ông thấy cũng đáng Thà vậy còn hơn đêm nào cũng giựt mình thon thoát Lo lo sợ sợ Cái đầu mái tự cất tiếng hát Thế là ông nhiệt tình Tống nguyên bộ dàn loa lên cái xe rùa Rồi hì hụt đẩy qua nhà cho tư giảnh Tối đến Khi tư giảnh còn đang lây quay Thì ông thầy đã có mặt ở sân Thấy chuyện lạ Bà con lối sớm người góp cái ghế đổ Người cho mượn cái bàn Chẳng mấy chốc ngoài sân đã xếp đủ ba chục cái ghế ngay ngắn theo lời thầy dặn. Nhìn căn nhà của mình bỗng dưng nhộn nhịp khác hẳn với ngày thường. Nhìn hai đứa con đang chạy giỡn trong sân, tư dảnh thấy lòng mình ấm lại. Bà tám hàng sớm bước qua, vỗ vỗ dai tư dảnh Coi nhà còn thiếu gì á, chạy qua nhà tao mà lấy. Trên bàn thờ nhà tao còn có bó nhang chưa khui đó. Mày sai con mắm chạy qua lấy về xài đi. Tư giảnh cảm động tới suýt khóc Rồi lao vào phụ mọi người xếp bàn ghế Trong lúc bả Đang còn không hiểu làm vậy đến chi Thì ông thầy đã sai bả Đem mấy con hình nhân giấy ra Đặt ngay ngắn lên từng cái ghế một Xong xuôi Ông lại biểu người ta Kéo cái dàn loa ra Đặt ở chính giữa sân Tới lúc này Tư giảnh mới dở lẻ Một cái sân khấu ca nhạc nhỏ Đang được dựng lên Ngay trong sân nhà mình Mọi thứ xong xuôi Ông thầy nhìn bao quát một lượt Thấy còn trống sáu cái ghế đẩu Ông chỉ tay điểm mặt từng người Con mắm với thằng tí Ngồi hai cái ghế ngoài cùng Từ dảnh ngồi ghế giữa Vợ chồng ba trưởng ấp nhìn nhau Tuy thầy không điểm tên Nhưng cũng biết ý Mà tự nguyện ngồi vào Hai cái ghế trống kế bên Còn bà Tám thì khỏi nói Cái tánh nhiều chuyện của bà Không cho phép bà bỏ lỡ màn kịch hay này Bà cũng lanh lẹ chiếm một ghế Thoáng cái đã gần 12 giờ đêm Ai nấy cũng đều ngáp vắng ngáp dài Mà không dám rời chỗ Ông thầy rút ra từ trong túi áo Một sóc giấy dày Tung lên trời Những tờ giấy mỏng bay lã tả xuống đất Trong ánh trăng Tư giảnh cúi xuống nhặt một tờ Thì ra đó là một tờ truyền đơn In kiểu cũ Phía trên có hàng chữ lớn Đêm nhạc đặc biệt Tưởng nhớ cố ca sĩ hai ruộng Phía dưới còn ghi tên bài hát Tình thôi xót xa Ông ba đi lên Khởi động dàn máy Tư giảnh đi vào thấp một tuần nhan mới Ông thầy Pháp lúc này Lại giống như một người dẫn chương trình Ông bước lên Hắn giọng Rồi nói lưu loát giọng dạc. Xong ông bước lại gần bàn thờ Dứt khoát gỡ tấm mùa vàng Đang dán trên lưu hương ra Phút chốc gió từ đâu Thổi lên bần bật Mọi người ngồi im thinh thích trên ghế Sợ mấy con hình nhân Bị gió thổi bay mất Nhưng khi nghi người nhìn kỹ lại Người ta thấy Ở những chỗ hình nhân đang ngồi Bây giờ lại hiện lên Những cái bóng người mờ mờ ảo ảo Ông thầy không hề nao đúng Cầm cái micro lên Giọng sang sản chờ ngay sau đây nè Không để uh, quý vị khán giả ma cũng như là người Phải chờ lâu Xin một tràng pháo tai thiệt nồng nhiệt Dưới hai cõi âm dương Để uh, chào đón Một giọng ca vàng đã đi vào lòng đất Ca sĩ hai ruộng Từ trong làng khối nhang trên bàn thờ, một bóng người mờ ảo bước ra. Ông thầy Pháp nhanh tay châm lửa, đốt dội con hình nhân to đẹp nhất mà ông đã dặn tư giảnh mua. Trong phút chốc, bóng hình hai ruộng trở nên rõ ràng hơn. Ông mặc trên người bộ áo dài đính kim sa lấp đánh, gương mặt hồng hào, khỏe mạnh như lúc còn sống. Thằng tí với con mắm thấy tía thì mừng rỡn, Quên cả sợ hãi Chạy ùa lên sân khấu mà la lớn À, tí gì, tí gì Thấy ông thầy không cản từ giảnh cũng mặc kệ hai đứa nhỏ Bà ngồi đó Nhìn bóng hình của chồng Mà nước mắt cứ rưng rưng Ông ba lúc này mới cầm cái điều khiển trên tay Bấm giải số quen thuộc 52188 Nhạc dạo bài tình thôi xót xa gian lên Lòng ổng thấy có lỗi vô cùng Chỉ vì một hành động nhỏ nhen của mình Mà khiến một người dai dứt mãi không siêu thoát được Ổng trịnh trọng bước lên Hai tay đưa cái micro cho hai ruộng Rồi cuối gặp người xin lỗi một cách chân thành Ông thầy lúc này cũng đã hết trách nhiệm Ổng bước xuống sân Ra hiệu cho ông ba trở về ghế Bản nhạc gian lên Hai ruộng bắt đầu thực hiện ước mơ gian dở của mình Nhưng ôi thôi Dù có cả một sân khấu hoành tráng Khán giả ma người bu quanh Quần là áo lụa Cùng dạng âm thanh đỉnh cao Thì hai ruộng cũng không tài nào Biến cái giọng hát dở của mình thành hay được Vì quá cảm động trước những gì Vợ và bà con đã làm cho mình Ông đứng đó Hát liên tù tì 10 bài không nghỉ Đó là một khoảng thời gian địa ngục mà những người ngồi ở dưới phải chịu đựng. Ngay cả ông thầy Pháp cũng bắt đầu nhăn mặt, chịu không nổi nữa. Ông dơ tay ra hiệu cho hai ruộng dừng lại rồi bắt đầu đọc lớn bài giăng khấn cầu siêu. Đọc tới đâu? Bóng hình hai ruộng mờ nhạt đi tới đó. Biết thời khắc đã tới hai ruộng nhìn vợ con giọng đầy lưu luyến Tôi cảm ơn bà Cảm ơn bà con cô bác Đã tới dự buổi ra mắt Album ca nhạc cuối đời này của tôi Vợ con ở lại mạnh dối nha Chắc là tôi phải đi rồi Nếu có kiếp sau Nghe tới đó Tư giảnh liền quay qua dục ông thầy Thầy ơi tống lẹ lẽ lên thầy Đừng có để ông nói hết Tôi, tôi không muốn có kiếp sau gì ông đâu Mấy cái bóng mà khán giả ngồi dưới Nghe vậy thì cười lên khàn khặt. Cùng với tiếng cười đó, hình bóng hai ruộng từ từ tan vào không khí, biến mất hoàn toàn. buổi diễn kết thúc. Từ giảnh có chút thất vọng nhìn quanh, rồi hỏi thầy Pháp À, vậy là ông đi đầu thai rồi phải không thầy? Chưa chắc. lúc sống không làm được gì có ích cho đời. Vợ con không thương. Tới lúc chết rồi còn quấn lấy chồng sống mà phá Ê là phải xuống dưới chịu phạt một trận đó, Rồi mới tính tới chuyện đầu thai được Khi bóng ma cuối cùng tan vào sương đêm Khoảng sân nhỏ bỗng trở nên im bặc Cơn gió ao ạt cũng như ngưng hẳn Chỉ còn lại mùi nhang khối Lẫn khuất trong không khí Những người còn lại ngồi trên ghế người ngát nhìn nhau Dường như vẫn chưa thoát khỏi sự kiện kỳ lạ vừa diễn ra. Sự im lặng bị phá dở bởi tiếng ho khan của ông ba trưởng ấp. Ông lẳng lặng đứng dậy, đi lại phía dàn loa, bắt đầu rút dây điện thu dọn. Lúc đẩy chiếc xe rùa chở dàn loa về, ông ba dừng lại trước mặt tư dảnh, giọng ái ngại. Sau này nhà bay có cần cái gì, á, cứ qua nói với tao một tiếng giúp được là tao giúp liền. Tư Dảnh khẽ gật đầu, mệt mỏi nói lời cảm ơn. Ông thầy lúc này mới vuốt mồ hôi trên trán, thở phào một cái ra vẻ đắc thắng. Ông đang định thu dọn đồ nghề ra về Tư Dảnh lật đật chạy vào trong nhà, rồi chạy ra với nải chuối sứ xanh lè mà hôm qua ông bắt bà mang vậy. Bà đưa nải chuối về phía ông bằng cả hai tay. Thầy thầy ơi, thầy đợi con chút. À, cái này con gửi thầy, coi như con tạ lễ thêm cho thầy. Ông thầy vừa thấy nải chuối quen thuộc thì mặt mày biến sắc, ống sua tay llia như bị phỏng. Trời đã coi cô từ rồi. Tôi đã nói là tôi không có lấy chuối mà, cô làm gì kỳ vậy? Từ Dảnh vẫn kiên quyết chỉ nải chuối ra, mặt tỉnh bơ giải thích, dạ con biết, nhưng mà bữa qua thầy lấy cái chiếu rồi bữa nay là qua ngày khác, con mới đưa nải chuối. Vậy là đâu có phải cùng một lúc đâu thầy. Thầy dặn kỹ con nhớ mà. Ông thầy Pháp đứng hình mất mấy giây. Ông nhìn nải chuối, rồi nhìn lại gương mặt thiệt thà, không thấy nào thiệt thà hơn của tư giảnh. Không cải lại được chữ nào. Lý lẽ của bà ngang ngược, mà sao nó hợp lý lạ lùng. Ông thở dài một cái, bất lực đưa tay nhận lấy nải chuối, miệng lẩm bẩm đủ cho mình ơn ổng nghe. Rồi, thôi rồi, thôi được rồi. Coi như tôi nhận cái tấm lòng, chứ cái mạng tôi phèn này không biết có qua nổi không à. Từ giảnh thấy thầy nhận lễ thì mừng, rối rít cảm ơn, rồi mới quay vào dọn dẹp tiếp. Bỏ lại ông thầy đứng tầng ngần nhìn nải chuối trên tay, mà lòng giả rối bời. Khi mọi người đã về hết, căn nhà trở lại với sự tĩnh lặng quen thuộc. Tư giảnh ẩm thằng tí đang ngủ say vào trong buồn. Con mắm cũng lẳng lặng theo sau. Đêm đó bà nằm xuống giường, lắng nghe tiếng thở đều đều của hai đứa con đang say giấc. Lần đầu tiên từ sau cái chết của chồng, tư giảnh nở một nụ cười thật sự. Một nụ cười không gượng gạo, không chua chát. Đêm nhạc ồn ào hồi hôm đã khép lại một chương đầy sóng gió để trả lại cho mẹ con bả một cuộc đời bình dị, nơi hạnh phúc không đến từ những âm thanh gian dội, mà đến từ chính sự yên ắng trong tâm hồn.